Chương 2 Dưới cơn mưa bụi, Phi lái xe hướng sang đường trung sơn bắc lộ mà ra ngoài ô Tuy trời mưa bời bời, nhưng cũng có nhiều xe chạy, đường rất trơn Phi không dám chạy mau, chạy giữ tay lái với tốc độ bình thường, theo những xe chạy đằng trước Trên sông Cơ Long, mưa bụi như khói, sống nước chập chân Từ xa trong các ngọn núi như trầm phủ một màn sương mù mịch Không có cảnh sắc nào hơn, làm người có thể ưa nhìn Thì Hoàng Thiên Phú ngồi một bên Phi nhưng hai người ít chuyện trò với nhau Lê dịch Phi vẫn chú tâm nhìn đằng trước mà lái xe Phú chẳng chút hứng thú nào đối với tiết trời này mà lên núi thưởng qua bởi khi kéo anh ta đi nên không lẽ khước tự trên Lê dịch Phi thì rất hài lòng chẳng vừa lái xe vừa ca liền miệng dường như ngoài vấn đề du sânn hoạn Thủy raà không có một điều do âu nào khác xe chạy đến ngã ba sĩ Lâm vì lái xe sang phía hữu thẳng theo đường lên Dương Minh Sơn. Chừng 1 phút sau, chẳng phát giác phía sau có chiếc xe jeep của cảnh sát gia tăng tốc độ đuổi theo xe mình. Vì xe chàng chạy không quá 50 cây số giờ. Chiếc xe của cảnh sát vượt qua khỏi xe phi, bèn ngừng lại, đồng thời cũng ra dấu cho chàng phải ngừng theo. Khi dừng xe xong, bọn thấy một cảnh sát mặc áo mưa bước đến bên chàng. Vì tỏ bực bội hồi trước. "Thưa ông, chiếc chúng tôi chạy quá tốc độ hả?" viên cảnh sát liếc nhìn trong xe, sau đó lắc đầu nói, không phải, nhờ ông cho xem bằng lái. Phi móc trong túi ra một chiếc bóp nhỏ, lấy bằng lái ra, trao cho viên cảnh sát. Anh ta chỉ xem sơ qua, lập tức trả lại cho Phi, xin lỗi ông, không có chi. Phi cất bằng lái, lên xe tiếp tục rộ ra, cho xe chạy một đoạn đường khá xa. Phi nói, cũng may có đem bằng lái theo mình, bằng không, hết đi xem cảnh vợt rồi. Đoạn đường này cảnh sát thường hay xét giấy tờ Theo tin các báo Vào mùa qua này thường xảy ra nhiều vụ Do các lão già không biết chạy xe Hay bỏ đeo giữa lộ Làm cho xe sau chạy tới gây ra nguy hiểm Sau họ không ra xét xe chạy trước xe mình Có lẽ là Tại vận khí của chúng mình không hơn Giá lại cũng do quyền hành Của các cảnh sát Nghi đầu hồi đó cũng chưa biết chừng Hai người đang chuyển vãn Bỗng đằng trước có một cảnh sát giao thông Ra hiệu bảo xe họ ngừng lần nữa phuơng dừng xe, phi không đợi cảnh sát hỏi trước, lật đật lấy bằng lái xe đưa ra. Viên cảnh sát chỉ xem sơ giấy tờ rồi liếc nhìn trong xe, sau đó trả bằng lái lại cho phi, lễ phép nói: "Xin lỗi ông." Phi không mấy vui vẻ hỏi: "Xin ông cho biết, hôm nay nhầm ngày các ông mở chiến dịch tra hỏi bằng lái xe sao?" Viên cảnh sát phép trả lời: "Xin ông tha thứ, không phải chúng tôi cố ý làm phiền." Phi chỉ những chiếc xe vừa qua lại hỏi: thưa các ông không hỏi những xe khác. Xin lỗi ông, bởi vì rồi chúng tôi có tiếp được mệnh lệnh nên chú ý chiếc xe du lịch sơn màu xanh đậm do một cô gái trẻ tuổi lái, nếu cô ấy phải chặn lại ngay. Nhưng trong xe của chúng tôi đâu có cô gái trẻ nào. Chị chỉ trời mưa mù mịt nên chúng tôi xem không được rõ nên làm phiền ông. Phú ngày đến đây cảm thấy hứng thú hỏi. Xin ông cho biết cô gái ấy là một tội phạm đang bị tập ná vậy không ông? Viên cảnh sát cười nói Không chẳng có gì nghiêm trọng cả Chẳng có chuyện gì sao lại cản trở cô ấy À bởi vì trong mệnh lệnh nói Cô ấy là người bệnh Cô ta lấy lấy xe chạy đi Người nhà sợ cô ấy gây ra tai nạn Đại khái màu sắc chiếc xe đó Cũng thương tự xe chúng tôi Đúng rồi Theo lệnh cấp trên cho biết Cô ta cũng chạy về hướng này nữa Được rồi Nếu chúng tôi gặp sẽ giúp cho các ông Ông có ghi số hiệu xe đó không Viên cảnh sát lắc đầu nói, lệnh không nói rõ, chỉ nói đó là chiếc xe của giám đốc khiến thành hóa công xưởng. Nghe đến đây, Phú Cạn chú ý hơn hỏi, ông chủ hãng đó họ hùng với không ông? Phải rồi, cô gái chạy xe cũng chính là con của ông. Vì thế, ông ta rất lo lắng, đến nhờ cuộc trưởng của chúng tôi tìm giúp, đồng thời cũng nhờ nhà phát thanh loàn báo giúp tìm con ông. Hoàng Thiên Phú tổ vẻ cao hướng nói, à, thật ai cũng khéo sấp. Chúng ta nghi càng chắc chắn, gặp nhiều chuyện phiền phức. Viên cảnh sát vừa cười vừa quơ quơ tay nói: "Thì giọng chúng tôi tìm sớm chừng nào, càng hay chừng ấy." Lê Dịch Vy không chú ý đến chuyện đó nữa, chàng lái xe thẳng lên núi, chàng tỏ ra nhường nhã đường đi, cũng như kỹ thuật lái xe điêu luyện của mình mà từ từ chạy lên. Đâu bằng sĩ Lâm lần lần, lần mất hút đằng sau, nhìn con lộ trước mắt không khác một sợi chỉ đen ngòm nghèo. Nhiều xe đang trên đường lên núi chẳng khác loài kiến Đang bò lên lúc nhúc Những đoàn thuyền trên sông Cũng như xóm nhà hai bên bờ Đều khuất dần trong mưa bụi mịt mùng Trước cảnh sát này Khiến cho Lê Dịch Phi nhớ ra một câu thi Trong bài thơ của ai Mà chẳng quên tên tác giả Võ Trung xuân thọ phản nhân gia Tức là Cây mùa xuân và xóm nhà Đều mất trong những trận mưa phùng Hoàng Thiên Phú đoán ra ý của Phi Nên nói Tiểu Lê Rất thiết chúng mày không phải là một tiểu thuyết gia Tôi có một thiên tài liệu sống động ghê đi. Anh nói gì? Chuyện cảnh sát vừa nói rồi đó. Một cô gái sang trọng, tính buông lung, lái xe chạy đi chơi. Ba cô ta là một phú ông, hết sức lo sợ tìm khắp nơi. Sau đó, cô bị bọn lưu manh bắt giếp. Có chàng hiệp sĩ nọ cứu nàng, thoát khỏi tay bọn lưu manh. Sau đó chàng giày nàng nên nghĩa vợ chồng và sum hợp với gia đình. Phải vậy không? Phú nghe Ly nói dứt, chàng cười sặc sụa nói: "Tiểu Ly" Nhà ngươi tưởng tượng phong phú quá Nhưng anh không thể hy vọng chú viết tiểu thuyết kiểu đó Anh chỉ muốn cho chú mày biết Chuyện đã qua của cô gái họ Hùng Nói ra đây chắc chắn chú mày biết cô ta Thật nàng là một cô gái đa tình Bởi trước đây 3 tháng Bạn trai của nàng chẳng may chết đi Từ đó nàng đã bệnh đến nay Phi rất chú ý hỏi À tôi làm sao biết Nàng tên là gì Hùng Tố Tố Là bạn học của chúng ta Cô ta có tiếng đẹp nhất lớp đó Quên sao chị gật đầu nói. Em biết nàng rồi, Hôm nay nếu mình gặp nàng thì cũng có duyên chứ. Anh nói nàng mang bệnh gì vậy? Loạn trí. Cũng vì bạn trai của nàng chết hả? Nàng tin rằng chàng không chết. Từ ngày nàng được tin bất hạnh của chàng, nàng chỉ lăn đùng ra khóc một lần thôi. Sau đó, nàng không đồng ý ai nói đến tiếng chàng chết. Mỗi ngày nàng mãi viết thư gửi cho chàng. Thư rồi, không ai đi gửi thư, chính nàng phải tự đi gửi. Mấy tháng này vẫn đều đều như vậy Lê Dịch Phi lặng lẽ dây lát Bỗng lắc đầu nói Thật đáng thương Bạn trai của nạn là ai vậy Chắc chú mày đã đọc tin trên các báo Trước đây 3 tháng Có chiếc phi cơ từ hải đảo bay về đại Bắc Khi đến gần đào viên Lụng phải núi Trường viên phi công phụ ra Còn tất cả thảy đều chết sạch Em cũng có đọc qua tin này Nhưng không mấy chú ý Bạn trai của cô Tố Tố Là một hành khách trên chiếc phi cơ đó Không Anh ta là phi công Phi tổ vẻ thương tiếc than thở Thật là bất hạnh Nghe anh nói em đã nhớ ra rồi Dường như phiên phi công đó họ lục Thời chiến anh ta là một phi công anh hùng Theo bình luận của báo chí Lần tai nạn phi cơ này Không nên quy tội cho anh ta Phải rồi chuyện xảy ra là do phiên phi công phụ lái Sau khi phi cơ rớt Chỉ một mình anh ta sống sót Nhưng bị thương nặng Chỉ hết nửa bên mặt không thể nhìn ra được Anh ta được cứu thoát đưa vào y viện Thường tự oán trách, muốn tự sát mãi. Sau cùng, anh ta được đưa vào y viện của chúng ta. Còn cô Tố Tố, hiện giờ cũng ở tại y viện của chúng ta. Hoàng Thiên Phú lắc đầu nói. Không, y viện trưởng của mình với bà của Tố Tố là bàn thân. Thì có rước y sĩ đến xem bệnh, nhưng chưa hề đưa cô ta vào bệnh viện. Thật là bất hạnh. Một lần ngẫu nhiên xảy ra tai nạn, gây cho nhiều người phải đau khổ. Chuyện rửa ro rất đáng thương. Phiên phi công phụ là chánh phạm gây ra vụ tai nạn này Nhưng anh ta vô tâm gây ra tội lỗi Chưa ai bao giờ cố ý dùng thân mình Mà đùi giỡn với tử thần Hoàng Thiên Phú cười cười nói Tiểu Lê Nhà ngươi đã có thói quen dùng thứ cho người Không phải em hay nghĩ đến chuyện người khác Thật ra những mối chuyện thế này Em ít hay lưu tâm đến Mình mà đi lo cho cố nhân Chẳng bù ích vào đâu Nói thế thì thiên tiểu thuyết này Em chẳng chịu viết thành văn hả Có bao giờ anh thấy em viết tiểu thuyết đâu Anh à Mình đừng lo gì của người xưa nữa Hãy đi lên núi thưởng qua là xong Phú cười ha hả nói Anh hy vọng đừng gặp cảnh sát đón xe mình nữa Trên đường lên núi lần lần càng nhiều xe Đi thưởng qua trong cơn mưa Cũng có rất nhiều người nghĩ giống như Phi Mỗi chiếc xe đều trở đầy ấp người là người Làm cho cảnh mưa buồn ủ rũ Càng náo nhiệt thêm lên Lê Dịch Phi nhìn theo xe chạy đằng trước nói Dường như người đi thưởng qua, họ cũng tưởng tượng như mình. Đúng rồi, xem hạ người nhàng nhã rất nhiều. Có lẽ mưa cũng sắp tảnh rồi. Thật ra muốn đi thưởng qua, cần gì đến sau núi. Dọc đường này, qua chỗ cũng đẹp đáo để. Theo ý của chú mày, tại tân công viên của Đại Bắc, xem qua đỗ nguyên đua nở cũng được rồi. Hạ thất phải đến đây làm gì cho nhọc. Theo ý em, không phải vì vấn đề thưởng qua, mà mình phải lên núi. Ngoài việc thưởng qua ra, lên núi còn có nhiều điểm đáng thưởng thức. Năm nọ một mình em lên núi Trong khi mùa anh đào và đổi nguyên đều tàn Trong các vườn qua chỉ còn màu xanh biếc của trồi non Tiếng phè ngầm ngà điếc tai Chỉ một mình thơ thẩn trong vườn qua Tuy vậy em cảm thấy thú ghê vậy đó Bỗng nhiên Hoàng Thiên Phú thang dạy Anh thì cảm thấy Mình không một phút được rảnh ràng để du ngoạn trên núi một mình hàng ngày lo cho bệnh nhân Muốn điên đầu Thét rồi tinh thần mình Cũng chia sẻ theo họ Phía dùng tay vỗ vỗ lên vai của Phú Ngày mai, có em bộ bạn với anh rồi, đừng lo Ngày nay tụi mình vui chơi thoải thích một bữa đi Để quên những hình ảnh của bệnh nhân trong y viện Ngoài vấn đề du ngoạn ra Trời sập, anh cũng đừng để ý đến Phú nhìn Phi cười cười, ngực đầu tỏ vẻ đồng ý hỏi Đến tối chúng ta mới về hả? Không, sáng mai chúng ta sẽ về Chiều nay trú ngủ tại đại Bắc một đêm Đến Hoàng Quang Phạm Diếm nghe ca nhạc Nếu anh có hẹn với một nàng nào Có hẹn thì nhất định sẽ không đeo chú mày theo Bộ anh sợ viện trưởng khai trừ hả Phú cười cười nói Phải rồi nếu muốn đi Thì anh đi một mình thôi Không dám dẫn chú mày theo Đừng lo em không bắt anh thỉnh khách đâu Không phải viện trưởng nơi nào cũng có ông ta tới Chỉ trừ chúng ta Đừng đến các quán rượu Thì không bao giờ gặp ông ta Điều tốt nhất là Kéo ông ta đến tìm rượu một lần Từ đó về sau chắc ông không dám tìm gặp mình nữa Thôi đi Anh không dám làm theo kiểu chú mày đâu Ông ta không phải là một hầm xám Tôi vì mình sợ chứ Đúng rồi trong y viện Thấy đều đặt cho ông cái biệt hiệu đó chứ Biệt hiệu gì hầm xám hả Họ còn thêm cái họ của ông lên trên Nên thành là khu lão hổ Chứ mày nghĩ mùa hè ôi bức đã qua Lúc bây giờ đến khu lão hổ không đáng sợ sao được Phi phát cười lớn lên Biệt hiệu này có giống bản chất của ông ta không Không Bỗng nhiên anh nhớ ra mà đặt cho ông ta thôi Chắc em còn nhớ gián điệu của ông Hồ dạy mình, nhất là mỗi lần khảo thí. Ngồi trên cái giám khảo gián điệu hậm hừ như một con cọp già, không thí sinh nào mà chẳng sợ ông ta. Cả hai cùng cười lớn lên, tiếng cười dội vang vang trong núi xa.